Chương 15 thanh tra tới cao trường Hogwarts Tụi nó đã chắc rằng sẽ phải gàn lọc thiệt kỹ tờ báo, tờ nhật báo tiên tri vào sáng hôm sau mới tìm thấy bài báo mà Percy đã nói đến trong lá thư của anh ta Tuy nhiên, con cú phát báo lúc bay đi đã suýt va đổ cái nắp đậy bình sữa khi Hermione để bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên và trải tờ báo thẳng thớm để lộ tấm hình bự tràng của bà Dororath Ambrick đang tét tét cười Và nháy mắt nhẹ nhẹ với tựa nó bên dưới cái tít to Bộ pháp thuật theo đuổi cải cách giáo dục Dolorad Umbrella được bổ nhiệm thanh tra tối cao đầu tiên Miếng bánh mì nướng mới ăn được một nửa của John tuột ra khỏi ngón tay Nó dầu dĩ hỏi Thanh tra tối cao à, cái đó nghĩa là gì? Hermione đọc to Trong một phiên họp đáng ngạc nhiên vào tối hôm qua Bộ pháp thuật đã thông qua một luật mới tự cho phép bộ pháp thuật kiểm soát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 Theo như lời của ông Percy Weasley nói vào tối hôm qua, cụi đâm đã không thể tìm được bất cứ ai, vì thế ngày bộ trưởng bổ nhiệm cô Umberic và dĩ nhiên cô ấy đã đạt được thành công ngay tức thì. Harry kêu to, bà ấy đã, cái gì? Hermione nói cả quả quyết, còn chờ còn nữa. Đạt được thành công ngay tức thì cách mạng hóa toàn bộ việc dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, và đã cung cấp cho Ngài Bộ trưởng những phản hồi nhạy bén về những gì đang xảy ra ở trường Hogwarts. Chính là để chính thức hóa chức năng sau này mà Bộ Pháp thuật nay đã thông qua Đạo luật Giáo dục 23 đặt ra một chức danh mới cho thanh tra tối cao Hogwarts. Ông Willy nói Đây là một giai đoạn mới đầy lý thú trong kế hoạch của Ngài Bộ trưởng nhằm kiểm soát những điều mà một số người cho là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 Trong số những quyết định quái gở ấy, chắc chắn có việc bổ nhiệm giáo ban gây nhiều tranh cãi đã được tường thuật trên trang báo này dạo gần đây. Những bổ nhiệm này bao gồm người xói Zimus Lupin, người lai khổng lồ Rebius Hagrid và cựu dũng sĩ diệt hắc ám mắc bệnh ảo tưởng Moody Mandian. Dĩ nhiên, người ta đồn rằng ông Albert Damredor có thời là nhân vật cực kỳ quan trọng trong Liên đoàn Pháp thuật quốc tế và Tổng tướng lãnh của Pháp thuật đoàn, nhưng nay không còn cáng đáng nổi nhiệm vụ điều hành ngôi trường uy tín Hogwarts nữa. Một người bên trong bộ pháp thuật đã nói vào tối hôm qua: tôi nghĩ việc định, việc chỉ định thanh tra là bước đầu tiên hướng đến việc đảm bảo cho trường Hogwarts có một vị hiệu trưởng mà tất cả mà tất cả chúng ta có thể đặt niềm tin vào. Các vị tiên chỉ của pháp thuật đoàn Griselda Marvabane và Tiberius Orben đã từ chức để phản đối việc bày vẽ ra chức vụ thanh tra trường Hogwarts. Bà Marsha Banks nói, Hogwarts là một trường học chứ không phải là đường biên phòng của văn phòng Cornelius Fudge. Đây là một hành động đáng ghê tởm nữa nhằm làm giảm uy tín của Dumbledore. Để biết đầy đủ về việc bà Marsha Banks bị coi là mối liên hệ với những, yêu, với những nhóm yêu tinh nổi loạn, xin xem trang 17. Hôm đi đọc to, nhìn qua hai người bạn bên kia bàn, cô nàng đang thở dồn rập và đôi mắt thì sáng quắc lên. Vậy là bây giờ tụi mình đã biết tại sao mà tụi mình mắc phải mũ âm break rồi. Lão Phút đã thông qua cái đạo luật giáo dục ấy và áp đặt mũ ấy lên tụi mình. Và bây giờ lão sẽ cho mũ thêm quyền hạn kiểm tra những thầy cô khác. Mình không thể nào tin nổi, quá sức sử dụng. Harry nói, mình biết. Nó ngó xuống bàn tay, nó đang siết chặt. Chéo cái bàn, cái khăn trải bàn Và nhìn thấy những nét mờ mờ trắng nhợt Của những con chữ Mà mũi Umbrick đã buộc nó cứa vào ra Vậy làm, vậy mà một nước cười hí hưởng Đang nở trên gương mặt John Cả Harry lẫn Hermione Ngó nó chằm chằm Harry hỏi cái gì vậy John vui vẻ nói Ôi mình nóng lòng muốn coi cô McGonagall bị kiểm tra quá Mũi Umbrick sẽ không biết mèo nào cắm mèo nào đâu Hermione đứng bật dậy nói Thôi được, tụi mình nên đi lên lớp Nếu mụn dự giờ Kiểm tra lớp thầy Beans Thì tụi mình không nên đi trễ Nhưng giáo sư Ambrick không dự giờ uh, Lịch sử pháp thuật của tụi nó Buổi học hôm nay cũng kẻ ngắt và buổi... Như buổi học thứ hai tuần trước Bà cũng không có mặt trong căn hầm Của thầy Snape Khi tụi nó đến đó để học Hai tiết độc dược Ở lớp này, bài luận văn của Harry về người thạch Được đưa trở lại cho nó Với một chữ T đen xì nhọn hoắt Được nguyệt hoàng ở góc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 Tiêu chuẩn chung của bài làm này là vô cùng tận, hầu hết các trò đã thi rớt nếu như làm bài này trong bài thi, ta không ta muốn được thấy nhiều nỗ lực hơn nữa trong bài luận văn tuần này về sự đa dạng phong phú của thuốc giải độc, nếu không ta sẽ phạt cấm túc những đứa ngu đợn, ngu độn có bài điểm T. Thầy cười tự đắc trong khi Draco Manfoy khúc khích cười và thì thầm bằng cái giọng vang xa xa, có đứa bị điểm T thật hả? Ái chà. Harry nhận, th li nhận thấy Hermione liếc ngang sang bên để xem nó được điểm gì. Nó bèn nhét thiệt nhanh bài luận văn về nguyệt thạch của mình vô cặp, cảm thấy nên giữ kín chuyện này như chuyện riêng tư, quyết tâm không tạo cho thầy Snape một cái cớ nào để đánh hỏng nó trong buổi học hôm nay. Harry đọc đi đọc lại từng dòng chữ một của lời hướng dẫn trên bảng đen ít nhất ba lần trước khi thực hành. Dung dịch tăng cường của nó không đổi được sang màu sang được đúng màu ngọc lam trong veo như dung dịch của Hermione nhưng ít nhất thì cũng có màu xanh lơ chứ không đến nỗi màu hồng như dung dịch của Neville và nó đã nổm một loại dung dịch đó lên bàn thầy Snape vào cuối buổi học với một cảm giác lẫn lộn vừa hồ nghi vừa nhẹ nhõm khi tụi nó trèo lên mấy bậc cầu thang để đi để ra khỏi căn phòng và băng ngang qua tiền sảnh để đi ăn trưa Hermione nói thôi thì cũng không đến nỗi tệ như tuần rồi hén bài làm điểm và điểm bài làm cũng không quá tệ đúng không? Cả John lẫn Harry đều không hưởng ứng, cô nàng bèn tuấn thêm. Thôi được, ý mình nói là mình không mong gì điểm hạng cao nhất, một khi thầy đã áp dụng tiêu chuẩn kỳ thi phát sư thường đẳng, nhưng qua được giai đoạn này cũng làm mình phấn khởi mấy bồ, thấy có đúng không? Harry ợm một trong cổ họng mấy tiếng vô thường vô phạt, Hermione đáp Dĩ nhiên, từ nay đến ngày thi, còn nhiều điều có thể xảy ra. Tụi mình có cả đống thì giờ để tiến bộ. Nhưng điểm hạng mà tụi mình có được lúc này là một thứ mức cơ bản đúng không? Một thứ tụi mình có thể dựa vào đó. Tụi nó cùng ngồi xuống với, với nhau bên dãy bàn Gryffindor. Nhất nhiên là mình cũng ớn nếu bị điểm G. John ngắt lời cô nàng. Hermania, nếu bồ muốn biết điểm của tụi này thì cứ hỏi. Mình đâu có... Ý mình là ừ, mấy nếu mấy bồ muốn nói cho mình biết John múc canh vô chén của nó Nói mình lãnh điểm ca hài lòng chưa Fred vừa đi tới bên bàn cùng George và Lee Jordan Anh chàng ngồi xuống bên phải Harry và nói Oái chẳng có gì đáng xấu hổ Lãnh một điểm ca khỏe khoắn Ngon lành thì không có gì bậy bạ hết Hermione nói Nhưng điểm ca có nghĩa là Kém đúng vậy Jordan nói Nhưng vẫn đỡ hơn điểm tê hén nghĩa là tồi. Harry cảm thấy mặt mày nóng dần lên, bèn xạo một cơn ho sặc vì cái bánh mì nho nhỏ của nó để lánh đi. Sau khi hết cơn ho sặc, nó hết sức lấy làm tiếc vì nhận ra Hawaii vẫn còn sôi nổi bàn về điểm hạng kỳ thi phát sư thường đẳng. Vậy điểm cao nhất là G nghĩa là giỏi, cái đấy là X. Giọt sửa sai, không, xn tức là xuất sắc.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 Kế đến là điểm K cho kém và T cho tồi Joss nhắc nhở nó và rồi điểm Q Điểm Q Hermione hỏi lại Có vẻ hơi ngạc nhiên Có điểm thấp hơn điểm T nữa sao Q có nghĩa là quái quỷ gì chứ Joss đáp gọn. quyến Harry lại bật cười Mặc dù nó không chắc có phải Joss nói chơi hay không Nó tưởng tượng đến lúc Phải tìm cách giấu giếm Hermione Là nó bị điểm quy trong tất cả Bài thi Pháp Sư Thường Đẳng Rồi lập tức nêu quyết tâm từ nay Phải học hành chuyên cần hơn Fred hỏi Tụi bay có tiết nào bị dự giờ chưa Hermione nói ngay Chưa Còn các anh George nói Mới rồi Trước giờ ăn trưa Môn bùa mê Harry và Hermione cùng hỏi Nó ra làm sao Fred nhún vai Không đến nối tệ Mua Umberic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 Kỳ thi. Fred hỏi Harry: "Trưa nay em có tiết học với ai? Cô Cheloni, điểm T, nếu anh từng thấy một điểm T thêm một thêm một umbrick nữa." George nói: "Thôi, hôm nay dáng ngoan ngoãn và giữ bình tĩnh với một umbrick, Angelina sẽ nổi khùng nếu biết các em bị mất thêm một mấy buổi tập giờ nữa vì cấm túc." Như Harry không cần phải đợi tới giờ, nghệ thuật phòng chống hắc ám mới gặp giáo sư Umbridge trong lúc nó đang ngồi trong một góc, trong lúc nó đang ngồi ở một góc tối, xa khuất nhất lớp học chiêm tinh và lôi ra quyển nhật ký chiêm bao của nó, thì John thúc cùi chó vô hông nó. Harry lập tức nhìn quanh thấy ngay giáo sư đang từ dưới sàn hiện lên xuyên qua cái cửa sập. lớp học đang tán gẫu vui vẻ chợt im phắt tức thì tiếng nói cười ồn ào tắt ngúng đột ngột khiến giáo sư Cherronny đang phức phới lượn lờ trong lớp để phát mấy cuốn sấm mộng phải ngoảnh đầu lại. Giáo sư Albrecht nói với miệng cười rộng trành bành Chào giáo sư Chaloni Tôi tin là cô nhận được thông báo của tôi Cho cô biết ngày giờ của cuộc thanh tra rồi chứ Giáo sư Chaloni gợt đầu cổc lốc Với vẻ rất ư bực dọc Cô quay lưng lại với giáo sư Albrecht Và tiếp tục phát sách Vẫn tên miệng cười Giáo sư Albrecht nắm lấy cái lưng ghế gần nhất Kéo tới trước lớp và đặt nó Đằng sau cái ghế của giáo sư Chaloni Chỉ vài phân Sau đó bà ngồi xuống lấy từ cái giỏ sách in hoa ra cái kẹp ra, ra cái bìa kẹp hồ sơ của bà rồi ngước lên nhìn với vẻ hong hóng chờ đợi lớp học bắt đầu giáo sư Cheloni cuốn mấy cái khăn quảng quanh bà chặt hơn mấy ngón tay hơi run rồi quan sát lớp học qua hai tròng kính lúc vĩ đại Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nghiên cứu về những bức mượn giấc mơ tiên tri bà nói bằng một sự cố gắng dũ cảm để có được Giọng nói huyền bí như mọi khi Mặc dù giọng của bà hơi run run Các em hãy chia ra thành từng cặp Hai người Và hỗ trợ và nhờ sự hỗ trợ Của quyền sấm mộng Mà giải cho nhau những hình ảnh Trong chiêm bao mới nhất của bạn mình Dường như bà có ý lướt Về phía chỗ ngồi của bà Nhưng nhìn thấy giáo sư Amrit Ngồi ngay cạnh bên đó Bà lập tức xoay chiều một cái dẹt sang trái Đi về phía Parvati và Lavender Hai cô nàng này đang xây xưa Đắm chìm vào cuộc thảo luận Về những giấc mơ gần đây nhất Của Pavati Harry mở quyển sống mộng của nó ra Lên lén quan sát bà Umbrick Lúc này bà ta đang ghi chép gì đó Trên cái bìa kẹp hồ sơ của mình Vài phút sau bà ta đứng lên Và bắt đầu đi lại lưỡng thức Trong phòng theo chân giáo sư Chaloni Lắng nghe những lời trao đổi giữa mấy thời trò Chan vô chỗ này chỗ kia vài câu hỏi Harry lật đật cúi đầu xuống cuốn sách của nó Nó nói với John Mau mau nghĩ ra một giấc mơ gì đi để rồi mà con cóc già ấy tới chú tụi mình. Ron phản đối, lần trước mình làm rồi, bây giờ tới phiên bồ, bồ kể cho mình nghe một giấc chiêm bao đi. Harry không thể nhớ ra là nó chiêm bao cái gì trong suốt mấy ngày qua. Nó tuyệt vọng kêu lên, ôi, mình không biết, vậy cứ coi như mình đã mơ thấy mình dìm thầy Snape trong cái phạc của mình. Ừ, chắc là được đó. Ron vừa mở cuốn sấm mộng ra, vừa cười ngất, được chứ tụi mình, tụi mình phải cộng tuổi của bồ vào ngày chiêm bao con số của các mẫu tự trong chủ đề giấc mơ đó là dìm hay vạc hay thầy sơn hả cái nào cũng được lựa đại một cái đi Harry nói tình cờ liếc ra sau lưng nó giáo sư Umbrick lúc này đang đứng vòng, đứng giòm qua vai giáo sư Chaloni mà ghi chú trong khi bà giáo muôn chiêm tinh đang hỏi Neville về nhật ký chiêm bao của nó John đang cắm cúi tính toán Bồ có giấc mơ chiêm bao này vào đêm nào Mình không biết Nếu bồ muốn thì cứ cho đại là tối hôm qua đi harry nói với John Nhưng tai thì lắng nghe những gì Giáo sư Umbrick nói với giáo sư Chaloni Bây giờ họ chỉ còn cách nó và John một... Giáo sư Umbrick đang ghi chú thêm một nhận xét Vào cái bìa kẹp hồ sơ của bà ta Và giáo sư Chaloni thì tỏ ra khó chịu hết chỗ nói Ngước lên nhìn giáo sư Chaloni Giáo sư Umbrick nói Này, cô đã công tác ở vị trí này chính xác là bao lâu? Giáo sư Cheloni quắc mắt nhìn bà ta, hai tay khoanh trước ngực, hai vai gồng lên như thể muốn tự bảo vệ mình đến mức tối đa trước sự chỉ nhục của bà Thanh Cha. Sau một lúc im lặng dường như để quyết định, câu hỏi cũng uh, không đến nỗi quá xúc phạm mà bà có thể phớt lời nó đi một cách hợp lý. Giáo sư Cheloni nói một mùa giọng phẫn nộ sâu sắc gần 16 năm. Giáo sư Albrecht ghi chú vào Bìa kẹp hồ sơ của bà ta cũng khá lâu, vậy giáo sư Damredor là người bổ nhiệm cô. Giáo sư Celoni đáp khẩu lốc, đúng vậy. Giáo sư Amric lại ghi thêm một điều gì đó, và cô là chít của nhà tiên tri Sassandra Celoni hả? Giáo sư Celoni ngẩng cao đầu hơn một tí, đúng vậy. Một ghi chú khác vào bìa kẹp hồ sơ, nhưng mà tôi nghĩ cứ đính chính nếu tôi nói sai nhé. Rằng cô là người đầu tiên trong dòng tộc có được khả năng linh cảm kể từ thời Cassandra tới nay chứ Những khả năng như vậy thường truyền ơ cách quãng ba thế hệ Giáo sư Celoni nói và nụ cười nhưng cóc của giáo sư Amarit lại tuyết ra Bà lại ghi chú thêm điều gì đó và cất giọng đường mật À dĩ nhiên, à vậy cô có thể tiên đoán điều gì đó về tôi không Bà ta ngước lên nhìn một cách tò mò Vẫn mỉm cười giáo sư Celoni sừng sốt như thể không sao tin nổi hai tay mình Nếu lấy cái khăn quàng cuốn quanh cái cổ khẳng khưu của mình một cách giận dữ Giáo sư Celoni nói Tôi không hiểu bà Giáo sư Amrit nói rõ ràng tôi muốn cô coi bói cho tôi Harry và John bị giờ đây không phải là những người duy nhất uh, Lén dòm qua đằng sau cuốn sách và nghe trộm gần hết lớp học đang tròn mắt Nhìn sự giáo sư Chaloni khi bà đứng thẳng lên Khiến những sâu chuỗi hạt và vòng đeo tai Kêu rủng rẻng lanh canh Bà nói bằng một giọng bị xúc phạm danh dự đạo đức một cách ghê tẩm Nội nhãn bất kiến theo mệnh lệnh Giáo sư Umbridge nói nhỏ nhẹ Vẫn ghi ghi chép chép vô uh, bìa kẹp hồ sơ Tôi hiểu Bỗng nhiên giáo sư Chaloni nói dáng rủng rợn Thanh tao nhẹ hững Bà thường dùng mặc dù hiệu quả huyền bí của giọng nói Có hơi bị làm hỏng đi ít hiểu so với sự cố giữ giọng Nói hơi bị run run vì giận dữ Tôi nhưng... nhưng khoan đã Tôi... tôi nghĩ tôi có thể thấy cái gì đó Cái gì đó liên quan đến bà Chả tôi cảm giác được điều gì đó Điều gì đó tối tăm Một hiểm họa nghiêm trọng Giáo sư Traylone chỉ một ngón tay run lẩy bẩy vào giáo sư Umbridge. bà này tiếp tục mỉm cười chành bành ten mép, chân mày nhướng lên, giáo sư Cheloni đột ngột chấm dứt, "Tôi e là tôi sợ là bà đang gặp nguy hiểm lớn." Một chút im lặng, giáo sư Ambreck dò xét giáo sư Cheloni rồi ngước ngoạc trên cái bìa kẹp hồ sơ của bà thêm một lần nữa, bà nói một cách êm ái, "Được, thôi vậy, nếu điều đó là tốt nhất mà cô có thể làm được." Bà ta quay đi bỏ lại giáo sư Cheloni đứng chết chân tại chỗ. Ngực phập phòng, Harry bắt gặp ánh mắt John và biết John đang suy nghĩ giống như nó. Cả hai đứa đều biết là giáo sư Chaloni là một mụ bịp già. Nhưng mặt khác, chúng căm ghét bà Amrik quá xá đến nỗi chúng cảm thấy gần như đứng về phe cô Chaloni. Ấy là cho tới khi cô lao xuống phía tụi nó vài phút sau đó. Sao? Cô Chaloni búng ngón tay dài võng của mình dưới mũi Harry nhanh nhẹn một cách khác hẳn. Phong cách cố hữu. Đưa tôi xem phần mở đầu mà trò đã ghi trong nhật ký chiêm bao của trò. Và đến thời điểm mà giáo sư Chaloni bắt đầu diễn giải giấc mơ của Harry bằng giọng nói và tông cao nhất của cô, toàn bộ giấc mơ kể cả những chi tiết liên quan đến ăn cháo đều rõ ràng là báo trước một điều kinh khủng và có một cái chi hiểu. Thì Harry cảm thấy bớt đồng cảm với cô rất nhiều. Trong suốt thời gian đó, giáo sư Amrake đứng cách đó vài bước ghi chép chép trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Và khi trương gieo, bà là người đầu tiên trèo xuống cái thang dây bằng bạc để sau đó đứng đợi sẵn mọi người Khi cả lũ kéo đến lớp học nghệ thuật phòng chống khắc ám 10 phút sau đó Giáo sư Amrit ở ngâm nga và tự mình tự mỉm cười một mình khi bọn học trò kéo vô phòng Bởi vì tiết trước đó Hermione học bên lớp số học Nên Harry và John phải kể lại cho Hermione nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra trong lớp chương tinh Trong khi tụi nó lôi từ trong cảm giác mấy cuốn lý thuyết pháp thuật phòng vệ Nhưng trước khi Hermione có thể hỏi hai điều gì Giáo sư Amric đã yêu cầu tụi nó giữ trật tự và tất cả bèn im re, Cất đũa phép đi Bà Amric vẫn trành bành miệng mỉm cười khi ra chỉ thị cho tụi nhỏ Và những ai đã le lói trước hy vọng được rút đũa phép ra Đã phải dầu dĩ cất lại vô cặp Bởi vì chúng ta đã học xong chương 1 trong buổi học trước, tôi muốn hôm nay tất cả các em lật sang lật sách ra trang 19 và bắt đầu đọc chương 2 Lý thuyết phòng vệ thông thường và nguồn gốc của chúng. Không cần nói năng gì cả. Vẫn mỉm cười toét miệng, một nước cười tự mãn bao ngồi xuống bên bàn giáo sư, lo học phát ra một tiếng thở dài nghe rõ. Khi khi mọi người như một đều lật sách ra trang 19 Harry ngao ngán tự hỏi liệu cuốn sách có đủ chương cho tụi nó đọc suốt tất cả các buổi học trong cả năm nay không và khi đang xem thử nội dung mục lục, nó nhận thấy Hermione lại đưa tay lên trời. Giáo sư cũng đã nhận thấy và hơn nữa bà dường như đã tìm ra được một chiến lược cho tình huống như vậy thay vì cố gắng làm bộ như không nhận thấy Hermione dơ tay. Bà lại đứng lên đi vòng qua dãy bàn trước lớp cho đến khi bà đối diện với Hermione và sau đó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 Phản bùa bị gọi thế là không đúng Ông nói phản bùa chỉ là một cái tên người ta đặt cho bùa của mình Khi họ muốn cho chúng nghe có vẻ hấp dẫn hơn Giáo sư nhớn mày lên và Harry biết là bà đang chấn am ý muốn của bà Hermione tiếp tục nói Nhưng mà em không đồng ý Chân mày của giáo sư Amrit lại nhớn cao thêm một tí Và nhìn chầm chầm. và cái nhìn chầm chầm của bà ta và Hermione Càng trở nên lạnh lùng hơn một cách rõ rệt Bà lập lại Em không đồng ý à, Hermione không giống như giáo sư Albrecht, chẳng cần thì thào mà nói bằng một giọng, rõ ràng ngân vang đến nỗi giờ đây lôi kéo được sự chú ý của cả lớp học. Dạ, em không đồng ý, ông Schlinger khác không thích chủ ếm đúng không, nhưng em nghĩ buổi ếm rất hữu hiệu khi chúng được dùng cho mục đích phòng vệ. Giáo sư Albrecht thẳng lưng lên, quên bén giả bộ thì thầm, à thì ra em nghĩ như vậy phải không? nhưng mà tôi e rằng chính quan điểm của ông Celine khác chứ không phải ý kiến của em mới đáng kể trong lớp học này cô Granger à Hermione bắt đầu cãi nhưng thôi đủ rồi giáo sư Ambridge nói bà ta đi trở lại chiếc lớp và đứng trước mặt lũ học trò tất cả vẻ khoái chí tự mãn của bà lúc tỏ ra tỏ ra lúc buổi học lúc đầu buổi học bây giờ đã biến đâu mất hết cô Granger tôi trừ nhà Gryffindor 5 điểm Những tiếng dù gì trờn lạng trang Trong chốc lát vì quyết định này Harry tức giận nói Tại sao hamani khẩn khoản thì thầm với nó bộ đừng có dây vào vụ này Giáo sư Amric nói bằng một giọng êm ái Vì đã làm hỏng buổi học Bằng những câu hỏi chen ngang nhảm nhí Tôi ở đây để dạy dỗ các em Dùng những phương pháp Được bộ pháp thuật công nhận Không cổ vũ học sinh đưa ra Quan điểm của mình Về những vấn đề mà các em hiểu biết rất ít Mấy thầy giáo trước đây của các em Trong bộ môn này có thể Đã cho các em nhiều sự phóng túng hơn Nhưng bởi vì không ai trong số họ Ngoại trừ giáo sư Quirrell là người ít nhất Có vẻ tự giới hạn Mình những đề tài phù hợp với lứa tuổi Có thể được thông qua Có thể được sự thanh tra của bộ pháp thuật Harry nói lớn Dạ, thầy Quirrell là một giáo sư tuyệt vời Chỉ có một hạn chế không quan trọng Là phía sau của cái đầu của ông Ông ta thò ra chúa thể Voldemort Theo sau, cô nói rõ ràng này là một trong những cơn im lặng nhất, lớn nhất mà Harry từng nghe thấy sau đó. Giáo sư Amrik nói giọng ngò sớt, «Tôi nghĩ là một tuần cấm túc nữa sẽ tốt cho em, ông Potter à!» Vết cưới trên mu bàn tay của Harry không kịp lành vào sáng hôm sau, nó lại ứa máu nữa. Nó chẳng hề phàn nàn tới một tiếng trong buổi suốt buổi cấm túc. Nó quyết tâm không tặng cho bà Amrik sự thỏa mãn. Nó cứ viết đi viết lại câu «Tôi không được nói dối» và không một âm thanh nào vượt ra khỏi môi nó mặc dù vết cứa sâu dần theo mỗi con chữ Phần tồi tệ nhất của vụ cấm túc tuần thứ hai là đúng như George đã dự đoán phản ứng của Angelina, cô nàng dồn Harry vô chân tường khi nó vừa mới tới bên dãy bàn ăn của nhà Gryffindor để dùng điểm tâm vào sáng thứ ba và hét to đến nỗi giáo sư Mark McGonagall từ trên bàn giáo sư phải lao xuống chỗ hai đứa tụi nó xem sự thể ra sao Cô Johnson sao trò gióng Gây huyên náo như vậy trong đại sảnh đường Trừ nhà Gryffindor 5 điểm Nhưng thưa giáo sư Hắn lại tự làm cho mình bị cấm túc một lần nữa Giáo sư McGonagall Honagan ngắt lời Angelina Quay lại Harry Cái gì vậy Potter Lại cấm túc nữa à Ai phạt Harry cố tránh nhìn đôi mắt nhỏ sáng quắc Được đóng khuôn vung bức Sau cộng kiếng của giáo sư McGonagall Honagan Lý nhí nói Giáo sư Umbridge Phạt con ạ Giáo sư Mangonan hạ thấp giọng để cho đám học sinh tò mò bên nhàng Ravenclaw đằng sau lưng bà không thể nghe bà bà nói. Có phải con sắp nói với tôi rằng? Có phải con sắp nói với tôi rằng sau khi con tôi đã khuyên nhủ con hồi thứ hai tuần rồi, con lại nổi dung trong lớp học của giáo sư Ambray một lần nữa hả? Harry lẩm bẩm nói với cái sàn nhà. Dạ. Potter, con phải tự kiềm chế lấy bản thân mình.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 John nói một giọng thông cảm vừa lấy thì xung khói vui dĩa cho Harry. Mình hiểu bộ à cổ nối khung rồi. Tuy nhiên Hermione chỉ lật lật tờ nhật báo tiên tri mà không nói gì hết. Harry tức tối nói với cái hình ông Cornelius Fudge trên trang báo treo khuất gương mặt Hermione. Bộ cũng cho là cô McGonagall đúng chứ gì. Cái hình của ông Fudge khuê tay múa chân một cách hùng hồn trên tận trang báo. Trên trang nhất tờ báo rõ ràng là đang diễn thuyết, nhưng giọng nói phát ra là của Hermione. Mình ước sao cô ấy không trừ điểm của bồ, nhưng mình nghĩ cô nói đúng khi khuyên bố đừng có nộ khí sung thiên với bà Umbrecht. Harry không thèm nói chuyện với Hermione suốt buổi học của mê, nhưng khi tụi nó vô lớp biến hình, nó quên bé ngay nỗi giận hờn của nó, chẳng là vì giá sư Umbrecht đang ngồi trễm chệ ở một góc phòng với cái bìa kẹp hồ sơ của bà. Và nhìn thấy bà là đủ để lôi ra khỏi đầu óc của nó Những ký ức về bữa điểm tâm ban sáng Khi nó ngồi xuống Chỗ ngồi mọi khi của tụi nó John thì thầm tuyệt hảo Tụi mình cứ chờ xem một Albrecht um lãnh cái vào mụ xứng đáng Giáo sư McGonagall bước vào phòng học Mà không tỏ ra chút xíu dấu hiệu nào là bà ta Là bà có biết đến sự hiện diện của giáo sư Albrecht um ở đó Khi giáo sư bắt đầu nói Thì cả lớp hoàn toàn im lặng Vậy là tốt ông Finnegan chòn vui lòng lên đây phát trả bài tập cô Brown trở lơ bưng cái hộp chuột lát đó đừng có ngốc thế cô nương chúng không cắn đầu và phát cho mỗi người một con <cười> <cười> giáo sư ambrich lại nặn ra cái tiếng rằng hắng lố bịch như bà đã dùng để ngắt lời cụ dambrero vào cái đêm học đầu vào cái đêm đầu tiên của học kỳ giáo sư mongcongan phớt lờ bà ta Simus đưa trả lại bài làm của Harry. Harry nhận bài mà không nhìn thấy mà không nhìn Simus và nhận thấy nhẹ nhõm làm sao nó cũng xoay được điểm A Tốt rồi, mọi người hãy lắng nghe cho kỹ Dean Thomas, nếu trò còn hay hạ con chuột một lần nữa, tôi sẽ phạt trò cấm túc đấy Hầu hết các trò bây giờ đã làm biến hình thành công mấy con ốc sên và ngay cả những người còn để sót lại phần, uh, một phần nào vỏ ốc đã nắm được cơ bản của thần chú. hôm nay chúng ta Giáo sư Amric lại tăng hắng Ehem, <cười> ehem Giáo sư Macoglan quay lại, hai chân mày của bà nhíu lại khiết đến nỗi trông như chúng trông chúng như hình thành một đường dài mộc mạc gì đó. Tôi chỉ thắc mắc, thưa giáo sư, là không biết cô có nhận được thư báo cho cô biết ngày giờ của buổi thanh tra. Đương nhiên là tôi nhận được, nếu không tôi đã hỏi bà hỏi bà là bà làm cái trò gì trong lớp học của tôi rồi. Giáo sư Macoglan nói rồi quay lưng lại giáo sư Ambrick một cách vững vàng. Nhiều đứa học trò liếc nhìn nhau khoái trá Như tôi đã nói hôm nay chúng ta cùng nho thực hành một kỹ năng khó hơn là làm biến mất một con chuột Bây giờ th làm thần chú làm tiêu biến Ahem, ahem Giáo sư McGregoran quay lại về phía giáo sư Amarick nói trong cơn giận dễ sợ Tôi tự hỏi làm sao bà có thể trông mong có được một ý niệm gì về phương pháp giảng dạy thông thường của tôi Nếu bà cứ tiếp tục làm gián đoạn bài giảng của tôi chứ Bà coi, tôi nói, chung không cho phép người nào đó nói chuyện trong... L lúc tôi đang nói Trong giáo sư Umbrecht như thế Vừa bị tạt, vừa bị tát vô mặt Bà không nói được gì Nhưng bà vút phẳng tấm giấy ra trên cái bìa kẹp hồ sơ của bà Và bắt đầu hí hoáy ghi chép chép Trong cơn giận điên người Tỏ ra cực kỳ lãnh đạm Giáo sư McGonagall một lần nữa Nói với lớp học Như tôi đã nói lúc nãy Thần chú tiêu biến sẽ trở nên khó hơn Tùy theo mức độ tiêu biến Con ốc sên Một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 nhưng nó nha răng cười khỉ nỗi giận hờn của nó đối với giáo sư Macgonagan đã biến đã bốc hơi bay biến giáo sư Ambray không lẽo đẽo theo sau giáo sư Macgonagan khắp lớp học như bà đã đi theo giáo sư Cheloni có lẽ bà nghĩ giáo sư Am um... giáo sư Macgonagan sẽ không cho phép bà làm như vậy tuy nhiên trong khi ngồi một gió, bà ta lại ghi ghi chép chép nhiều hơn và cuối cùng và khi cuối cùng giáo sư Macgonagan bảo bọn học trò dọn dẹp sách vở bà Ambray đứng lên với một vẻ dữ tận trên gương mặt đang đằng sát khí. John dâng lên một cái đuôi chuột dài. Hoàng đang quằn quại rồi thả vô, trở vô cái hộp mà Lavender đang truyền quanh. Nó nói ấy đó mới chỉ là mới bắt đầu thôi đấy. Khi tụi nó lần lượt ra khỏi phòng học, nhìn thấy bà Umbridge tiến đến gần bàn giáo sư. Harry dùng cùi chỏ húc John một cái. John bèn húc Hermione rồi cả ba. Tụi nó nấn ná cố tình tụt lại đằng sau Để hóng hớt Giáo sư Umbrich hỏi Cô đã dạy ở trường Hogwarts bao lâu rồi Giáo sư McGonagall đóng sập Cái túi sách của bà đáp cọc lốc 39 năm tính đến tháng 12 này Giáo sư Umbrich vô. Bà ta nói Tốt lắm Cô sẽ nhận được kết quả của các thanh gia Trong vòng 10 ngày tới Giáo sư McGonagall Đáp bằng giọng rừng rưng lạnh lùng tôi chờ không nổi bà sái bước dài về phía cửa nói thêm ba đứa trò nhanh chân lên bà lùa bọn harry john và hermione đi phía trước bà harry không thể nào không nở một nụ cười nhẹ với cô giáo của nó và nó dám thề là nó cũng nhận được một nụ cười đáp lại harry tưởng đâu phải đợi đến buổi cấm túc tối hôm đó mới có thể gặp lại bà ambridge ai dè đâu nó nhầm to khi đi xuống khi đi bộ xuống bãi cỏ về phía khu rừng đến lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí tụi nó Gặp lại bà ta 55 cái bìa kẹp hồ sơ đứng đợi bên cạnh giáo sư Groppy Blank lúc đến gần cái bàn dài kiểu bộ ngực trên nó có một đám que sạm đang nhốt bị nhốt đang cào bới xung quanh để kiếm lũ dẹp cây, nghị trang giống y như uh, vô số cành cây nhí Harry nghe bà Umbridge hỏi. Bà đâu có thường xuyên dạy lớp này đúng không? Giáo sư âm um, giáo sư Groppy uh, Blank chắp hai tay sau lưng nhún lên nhún xuống trên hai gót chân. Tôi chỉ là giáo viên thay thế đứng lớp dùng giáo sư Hagrid. Harry trao đổi với John và Hermione, ánh mắt khó chịu, Malfoy thì đang thì thào với Crabbe và Goyle, hai thằng át hẳn, át hẳn là hai thằng át hẳn là thằng Malfoy khoái có cơ hội này lắm để toan hót với một thành viên của Bộ Pháp thuật với gã Hagrid. Giáo sư Ambrick, lạ hạ thấp giọng nhưng Harry vẫn có thể nghe tiếng nói của bà ta rõ một một. E hàm, tôi thắc mắc, ông bộ trưởng, ông hiệu trưởng dường như đã, dường như miễn cưỡng một cách lạ lùng khi công cấp thông tin về vấn đề này, bà có thể nói cho tôi biết điều gì đã gây nên sự vắng mặt quá ư là dài của ông Hagrid không? Harry thấy Malphoy ngước lên nhìn háo hức, chăm chú ngó bà Hagrid và giáo sư Grabby Blank, giáo sư Grabby Blank hớn hở, tôi nghĩ là tôi không nói được, tôi chẳng biết gì nhiều hơn về những gì bà biết cả, tôi nhận được từ... Nhận được một cú từ cụa đâm đo, Hỏi là tôi có muốn nhận công việc dạy học trong vài tuần không? Thế là nhận đó Tôi biết có bấy nhiêu thôi À tôi bắt đầu Tôi được phép bắt đầu chưa nhỉ? Được, xin mời Giáo sư Umbrecht lại hí hoáy ghi chép Ghi ghi chép chép trên cái bìa kẹp hồ sơ của bà Ở lớp này Giáo sư Umbrecht áp dụng một chiến luật khác hẳn Là đi thơ thẩn giữa đám học trò Hỏi han Chúng về sinh vật huyền bí Hầu hết bọn học sinh để có thể trả lời thông suốt Những câu hỏi và tinh thần Harry Phấn chấn lên phần nào Ít ra thì lớp học cũng không làm Xấu mặt bác Hagrid Giáo sư Ambrick quay trở lại bên cạnh giáo sư Grappi Blank sau một cuộc chất vấn Dean Thomas khá dài Bà nói nhìn chung với tư cách Một thành viên tạm thời trong giáo ban Tôi cho rằng bà có thể nói Như một người khách quan Rằng bà nhận xét trường Hogwarts như thế nào Bà có cảm thấy mình nhận được đầy đủ sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo nhà trường không? Ồ có chứ, giáo sư Damredo thì là xuất sắc Giáo sư grapi Blan xôi nổi nói Không, tôi rất vui với cách thức mọi việc được điều hành ở đây thiệt là, thiệt tình là rất vui Tỏ vẻ hoài nghi một cách lịch sự, bà Amaric chỉ ghi qua một tí vô tấm bìa kẹp hồ sơ rồi hỏi tiếp Và bà dự định dạy ở lớp này những gì trong năm nay? Ấy là dĩ nhiên trong trường hợp giáo sư Hagrid không trở về Giáo sư Grobby Blank nói À tôi sẽ hướng dẫn chúng làm quen với những sinh vật thường được ra nhất trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng Cũng không còn nhiều lắm Chúng đã được học về bạch kim mã rồi con khụt khịt rồi Tự nhiên tôi định sẽ dạy chúng về ngựa lùn và mèo đốm Sao cho chắc chắn rằng chúng có thể nhận ra chó đuôi nĩa và nhím quậy Bà biết đấy Vâng, dù sao thì, dù sao đi nữa thì bà cũng có vẻ biết như mình đang làm gì. Giáo sư Ambrose đánh một dấu ghi nhận rõ ràng trên tấm bìa kẹp hồ sơ Harry không thích cái sự nhấn mạnh vào chữ bà của ông um, của bà Umbrich và càng ghét hơn khi bà ta đặt câu hỏi tiếp theo cho Gold. "Nào, tôi nghe nói trong lớp này từng xảy ra tai nạn gây thương tích phải không nào?" Gold đáp, "Chính là em, em đã bị một con bằng mã chém một phát." Một con bằng mã à Giáo sư Umbrich kêu lên ghi ghi chép chép như điên Harry tức giận nói Chỉ vì nó ngốc đến mức không chịu nghe theo những gì Thầy Hagrid bảo nó làm Cả John và Hermione Đều lập tức dê lên Giáo sư Umbrich từ từ quay đầu lại về phía Harry Bà nói một cách dịu dàng em ái Một đêm cấm túc nữa Theo ý tôi À thôi cảm ơn bà nhiều lắm Bà grumpy blank Tôi nghĩ tôi đã đạt được cái mà tôi muốn ở đây rồi Và bà sẽ nhận được kết quả thanh tra trong vòng 10 ngày nữa Giáo sư Grobby Brand nói hay quá ta Và giáo sư Umbrick bắt đầu đi băng qua bãi cỏ trở về lâu đài Đêm đó Harry rời khỏi văn phòng bà Umbrick thì đã gần nửa đêm Bàn tay nó giờ đây đã chảy máu trầm trọng Đến nỗi máu ướt thẫm cả cái khăn quàng mà nó dùng để cuốn bàn tay Nó tưởng phòng sinh hoạt chung sẽ trống chơn khi nó về tới nơi nào ngờ John và Hermione vẫn ngồi đợi nó Gặp hai đứa bạn, Harry mừng lắm, đặc biệt là vì Hermione đã ngả về khuyên hướng thông cảm hơn là phê phá nó Cô nàng đẩy một cái chén nhỏ, đựng một chất lỏng màu vàng về phía Harry lo lắng nói Đây, bồ nhúng vô đó đi Nó là rượu thương ngâm, tay mềm da căng chắc sẽ đỡ đau Harry đặt bàn tay dỉ máu đau đớn của nó vô cái chén Và một cảm giác nguôi ngoai nhẹ nhõm tuyệt vời lan tỏa con grog size cuộn quanh chân nó Kêu rừ rừ phản đối dữ dội, rồi nhảy lên đùi nó ăn vị ở đó. Harry đã dùng um, tay trái, gãi gãi đằng sau tai của Crocise, nao lòng nói. Cảm ơn. John nói giọng trầm trầm. Mình vẫn cho là bồ nên biết, nên khiếu kiện chuyện này. Harry đáp thẳng thừng. Không, cô McGonagall sẽ giận lắm nếu cô biết. Harry thẫn thờ nói. Ừ, có lẽ cô sẽ giận lắm và mấy bồ coi tính coi mụ ambric sẽ mất bao nhiêu thời giờ để thông qua một đạo luật khác quy định là bất cứ ai phản nàn về thanh tra tối cao sẽ bị sa thải tức thì john há miệng tuy, toàn cãi lại nhưng không một lời nào thoát ra được và một lát sau nó nó nhậm đành ngậm miệng lại trong điệu bộ chịu thua hamani nói giọng rất nhỏ mụ ambric làm một mụ dễ sợ dễ sợ bồ biết không lúc bồ mới về tới mình đang nói giở trình với john là tụi mình phải làm gì đó mụ ta mới được. Joan mở rộng thâm hiểm, mình đề nghị đầu độc mụ ấy. Marney nói, không, ý mình là làm cái gì đó để mọi người thấy là một, thấy mụ ta làm bà giáo khủng khiếp như thế nào. và tụi mình sẽ không thèm học, mụ ta chút gì về môn phòng vệ hết. Joan đáp, chả, mình có cứu vãn được gì không? khuya quá rồi. hả, lão phu chắc chắn sẽ bảo kê cho mụ ta vẫn giữ được công việc của mụ và mụ sẽ vẫn ở lại đây. Hermione nói giọng thăm dò, "Vậy nè, mấy bồ biết không, bữa nay mình có ý nghĩ." Cô nàng phóng phóng ra một cái nhìn hơi lo lắng về phía Harry và rồi quyết định cứ nói đại ra. "Mình có mình đã có ý nghĩ, có lẽ đã đến lúc tự mình nên nên tự làm lấy." "Tự làm lấy cái gì?" Harry ngờ ngước hỏi lại, vẫn thả bàn tay nổi lơ lửng trong cái chất rượu uh, trong cái chén rượu thuốc ngâm tay mềm căng da căng. Hermione nói, thì tự học lấy môn phòng vệ, nghệ thuật phòng chống hóc ám John kêu lên, thôi đi, bố muốn tụi này làm thêm bài tập phụ khóa nữa hả Chẳng lẽ bố không thấy là Harry và mình đã chế nải bài tập về nhà mà ấy mới là tuần lễ thứ hai thôi đó Hermione nói, nhưng mà chuyện này quan trọng hơn bài tập về nhà John và Harry đều trợn lồi cả mắt ra nhìn Hermione Ron nói, mình không biết có thứ gì trong vũ trụ này quan trọng hơn bài tập về nhà cơ chứ Hermione nói đừng có ngu, dĩ nhiên có chứ. Một cảm với một cảm giác sắp có điểm chẳng lành chút nào. Harry nhìn thấy gương mặt Hermione bừng sáng lên một thứ thiệt tình sôi nổi mà hội bảo vệ quyền lợi gia tinh vẫn gây lên vẫn nên cho cô nàng. Đó là chuyện tự chuẩn bị cho mình đối phó với những gì đang chờ đợi chúng ta ngoài đời như Harry đã nói trong buổi đợi học đầu tiên với mụ Ambrus. Đó là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 Tụi mình cần có giáo viên, một giáo viên thích hợp Có thể chỉ cho tụi mình cách sai bùa chú Và sửa sai cho tụi mình nếu tụi mình làm sai Harry mới bắt đầu nói Nếu bồ đang nói đến thầy Liu Ping Hermione đã hát lời Không, mình không đang nói đến thầy Liu Ping Thầy quá vận rộn với hội kín Mà đằng nào đi nữa tụi mình chỉ có thể gặp thầy nhiều nhất Là cuối tuần ở làng hogsmeade Mà như thế thì thiếu, đầy đặn, thiếu đều đặn Harry co mày nhìn Hermione Vậy thì ai? Hamani cố lấy hơi thở thiệt sâu một cái. Cô nàng nói, chẳng lẽ mình chưa nói rõ ràng sao? Mình đang nói về bồ, Harry à? Một tháng im lặng, một làn gió đêm, nhẹ nhàng thổi lạch cạch khung kính cửa sổ đằng sau John và ngọn lửa. Bập bùng, Harry nói, cái gì về mình? Mình đang nói đến chuyện bồ dạy tụi này, môn nghệ thuật phòng chống hắc ám. Harry trừng mắt ngó Hamani chọc chọc, rồi nó quay qua John, sẵn sàng trao đổi với John. Cái nhìn cáo tiết mà tụi nó đôi khi vẫn chia sẻ với nhau khi Hermione tỉ mần soạn thảo những kế hoạch tà lao như hội vận động cho quyền lợi gia tinh chẳng hạn. Nhưng Harry hết sức ngạc nhiên khi John chẳng có vẻ gì là cáo tiết hết. John hơi cao ngoài một chút, rõ ràng là đang suy nghĩ, đắn đo, rồi nó nói. Đó là một sáng kiến. Harry nói, sáng kiến gì? John nói, bồ, bồ là người dạy cho tụi này pháp thuật. Nhưng bây giờ thì Harry tin chắc là hai đứa bạn đang nó chọc kẹo mình chơi nó phá ra cười té teo nhưng mà mình đâu phải là thầy giáo mình đâu thể nào Hermione nói Harry bồ là học sinh uh, giỏi nhất trong năm về môn nghệ thuật phòng chống khắc ám mình ấy hả? Harry càng tét miệng cười rộng hơn bao giờ hết đời nào là mình bồ đánh bại mình trong mọi kỳ kiểm tra Hermione nói mát mẻ thiệt tình là mình chưa đánh bại bồ lần nào Bố đánh bại mình trong năm thứ ba Năm học duy nhất mà cả hai chúng ta bị thử thách Và có một ông thầy thực sự hiểu biết Về môn học này Nhưng mà hiện giờ mình không nói về chuyện kết quả kiểm tra harry à, hãy nhìn lại những gì bố đã làm Bố muốn nói sao John nói với Hermione nha răng Cười coi bộ hơi đắc ý Bố biết không, chắc chắn là mình không muốn Một thằng cha ngu như vậy dạy mình đâu Rồi quay qua harry nó nói Để suy nghĩ coi Nó nhăn nhúm gương mặt uh, Kiểu go ra sức chung tư tưởng ở năm thứ nhất buộ cứu được hòn đá phù thủy khỏi kẻ mã ai cũng biết là ai đấy Harry nói nhưng nó chẳng qua là may mắn chẳng phải tài cán gì nó ngăn dôn ngă lời nó năm thứ hai bồ giết tử xà khổng lồ và tiêu diệt Zero Ừ nhưng nếu fan đó không có chim phượng hoàng Fox không xuất hiện thì mình uh, John tiếp nói tiếp cơ giọng to hơn năm thứ ba bồ đánh đuổi 100 tên giám ngục trong một lúc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 Nửa trường hợp thiệt tình mình không biết mình đang làm gì Mình không có kế hoạch, bịnh vụ nào hết Mình chỉ làm bất cứ điều gì mình nghĩ ra Và hầu như luôn luôn được giúp đỡ John và Hermione vẫn cười đăng ý Và Harry cảm thấy cơn giận của nó lại trồi lên Nó cũng không biết được tại sao nó lại thấy giận như vậy Nó nóng nảy nói Đừng có ngồi đó mà nha răng cười Như thể mấy bồ biết nhiều hơn tôi Tôi là người trong cuộc đúng không Tôi biết chuyện gì đã xảy ra đúng không Và tôi vượt qua hết thảy những thứ đó không phải là nhờ vào tài cán xuất sắc trong môn nghệ thuật phòng chống hắc ám mà tôi vượt qua tất cả là vì bởi vì có được sự giúp đỡ đúng lúc hoặc bởi vì tôi dự án chúng nhưng tôi cũng chỉ may mắn qua chuông được tất cả thôi tôi chẳng biết gì về chuyện tôi đã làm cả nín cười ngay cái chén đựng rượu thuốc uh, tay mềm da căng rớt xuống sàn và vỡ tanh, tan tành Harry chợt nhận ra là mình đang đứng mặc dù nó không thể nhớ Là nó đứng dậy lúc nào Con mèo Crocise đã trườn êm xuống dịch Gầm cái ghế nệm dài Nụ cười của John và Hermione biến mất tiêu Mấy bồ đâu biết nó như thế nào Cả hai đứa bồ Đâu có ai phải đối đầu với hắn đúng không Mấy bồ chỉ tưởng Tưởng chỉ cần thuộc lòng một mớ thần chú Rồi cứ phun vô mặt hắn là xong Giống như ở trong lớp học hay đại khái Như vậy chứ gì Mấy bồ có biết là lúc đó Chẳng có thông minh ca nàm hay kỳ mốc gì hết Đừng tưởng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 Mấy bồ chẳng hiểu gì hết giáo, nếu như Voldemort không cần đến mình thì người lãnh số phận của Diggory có thể là mình rồi. John nói vẻ hoảng sợ, tụi này đâu phải vậy đâu, tụi, mày... tụi này không hề xúc phạm đến Diggory mà tụi này không. Bồi đã hiểu lầm, nó nhìn Hermione với vẻ bất lực, gương mặt Hermione lộ vẻ bị xúc động mạnh, cô nàng rụt rè. Harry à, bố không hiểu sao, đây chính xác là lý do tại sao tụi mình cần bố, tụi mình cần biết nó thực sự như thế nào khi đối đầu, khi đối diện với hắn, với Voldemort. Lần đầu tiên cô nàng thốt ra cái tên Voldemort. Và chính điều này hơn hết này mọi điều khác đã khiến cho Harry bình tâm trở lại. Vẫn thở nặng nhọc, Harry thả người ngồi xuống, thả người xuống ngồi lún trong trở lại trong chiếc ghế bành và khi nó làm như vậy, nó nhận thấy bàn tay của nó đang Uh, thốn lên đau đớn một cách khủng khiếp Bây giờ nó chỉ ước gì lúc nãy Đã không đập bể cái chén rượu thuốc um, Căng Cái chén rượu thuốc ngâm tay Mềm da căng Harry Hermione lặng lẽ nói Thôi bố cứ suy nghĩ về chuyện đó nhé Harry không nghĩ ra điều gì để nói Nó đang cảm thấy xấu hổ về cơn uh, giận xì ra lúc nãy Nó gật đầu gần như không nhận thức được Mình vừa đồng ý cái điều gì Hermione đứng dậy nói bằng một giọng mà nói bằng cái giọng mà cô nàng hết sức uh, cố hết sức nói như bình thường thôi mình đi ngủ đây ờ, ngủ ngon nha Ron cũng đứng lên nó lúng túng nói với Harry đi ngủ không Harry nói ừ một lát nữa mình dọn dẹp xong cái này đã nó chỉ mớ miệng vụn của cái chén bể trên sàn Ron gật đầu rồi bỏ đi Harry chỉ cây đũa phép vô đám miệng sứ vụ nát lầm bầm lành như trước đám miệng sứ và um, vẩy vả, tung tép trên sàn đám miệng sứ vỡ tung tép trên sàn bay chập lại với nhau liền lại như đồ mới toanh chỉ có điều là cái món rượu thuốc ngâm tay thì đã đổ đi đã đổ đi thì không khôn lại được harry cảm thấy mệt mỏi đến nỗi nó có ý định ngả xuống chiếc ghế bành mà đánh một giấc tuy nhiên Nó vẫn đứng lên và đi theo zone Đi về phòng ngủ trên lầu Đêm đó sự tràn trọc của nó lại một lần nữa Chìm vô giấc chiêm bao về những cánh cửa khóa chặt Và ngày hôm sau nó thức dậy Thì cảm thấy cái thẹo trên chán Lại những bước xuống sang